thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng hàng ngày của website vnradio.vn và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 20 của câu chuyện từ bỏ em kiếp sau nhé tác giả Trang Trang phần 20 bên nhau chiều thứ hai nhất định dắt tay nhau đi dưới ánh mặt trời Hạ Trường Ninh anh nói xem nhà họ có những quy củ gì? Anh nói xem, uh, em tặng trà cho ông ấy có được không? Uh, Ngũ Nguyệt Phi có ở đó không? Đến nhà ông ấy, em mặc gì bây giờ nhỉ? Tôi hồi hộp, Hạ Trường Ninh nhìn tôi như quái vật. Tôi đã nói không ngừng nghỉ suốt cả ngày rồi. Lúc này, Hạ Trường Ninh đang mặc áo len ở nhà, sắn cao tay áo nấu cơm. Tôi đứng bên cạnh hỏi liên tục, cuối cùng anh đưa con dao trong tay cho tôi. Em biết làm cà phi lê ớt xanh không? Tôi gật đầu, anh ấy bắt một con cá trong bể ra và nói Em làm cá đi Tôi cầm dao mà dững lại nhìn con cá đang vùng vẫy trong tay anh ấy Trước giờ, nhà tôi ăn cá phi lê đều mua đồ chế biến sẵn Cá cũng đã lọc sẵn xương Sao hạ trở ninh lại kiếm một con cá sống thế này chứ? Muốn làm thì phải làm từ đầu đến cuối Em có biết lọc cá không? Chết rồi thì biết Ờ, còn sống thì không biết ạ Vô tránh ra Anh ấy nói xong Lên đặt con cá lên thớt rồi đập cụt phát Con cá nằm im Lọc đi em Gia vị đã đủ hết rồi Tôi lấy hết sức chuẩn bị ra tay Hạ trưởng Ninh nắm chặt tay tôi rồi thở dài à, Thôi để anh giải quyết Em nấu là được rồi Không cần để em Tôi hạ quyết tâm Nhất định không để người nhà ngũ nguyệt vi coi thường tôi Mẹ tôi đã nói rồi Con gái có sinh hay không không quan trọng Có biết kiếm tiền hay không không quan trọng Nhưng nhất định phải biết vào bếp Lúc 5 tuổi tôi đã giúp mẹ vào bếp Tôi tràn đầy dũng khí đánh vẩy cá Mới cạo được hai đường dao Thì Hạ Trường Ninh đã cướp mất con dao Con dao rơi vào tay anh ấy lúc nào tôi cũng không hề biết Anh thực sự đã từng học võ Hạ Trường Ninh lượn vai đường dao Vẩy cá bay đầy Vừa làm vừa dạy tôi nhìn lại em đi Là không tập trung bị đứt tay bây giờ Sau này đi mua đi mua cá Nhất định phải bảo người ta làm sẵn cho Tôi không phục liền cãi Em đã động tay vào đâu Làm sao bị thương được chứ Hơn nữa Sao anh không mua cá làm sẵn đi Hạ trưởng Ninh quay đầu lại nói chuyện với tôi Tay vẫn đều đều Không phải là muốn để em nhìn thấy vẻ đẹp Khi đánh vảy cá của anh sao Cẩn thận cái tay của anh kìa Tôi khiếp sợ kêu lên Hạ Trường Ninh vô cùng đắc ý Với biểu hiện của mình Anh quay lại làm vài đường nữa là đánh xong vài cá, lọc sạch, sau đó đưa ra cho tôi. Em tự giải quyết với gia vị đi. Tôi vất vả rửa cá rồi ướp gia vị và bắc nồi. Chưa đầy 15 phút sau, những lát cá trắng mềm đã nổi lên trên nồi canh đỏ tươi. Tôi nếm xong, liền bắc nồi xuống và múc ra bát, sau đó rắc thêm ớt xanh, đại công gáo hành. Hạ Trường Ninh giữ cửa, nhìn tôi bận rộn nấu nướng, mấy lần tôi quay lại đều bắt gặp nụ cười trên môi anh ấy. Đợi tới khi món cá thơm lừng bày trên bàn, Hạ Trường Ninh cầm đũa ăn một miếng, nhưng vẫn nghiêm mặt không nói gì. Tôi không vui chút nào. Anh có biết ăn không thế? Tay nghề của em cũng được đấy. Anh ấy bất cười. cười. Ngon, anh đùa em thôi. Tôi cười khì, rồi bắt đầu động đũa. Đợi khi Hạ chúng tôi ăn no uống say, rồi nghỉ trên ghế tôi mới thở thể. Có hợp khẩu vị của lã ra không? Hợp khẩu vị của anh Anh ấy cười vô cùng gian manh Tội mắng anh Ai muốn hợp khẩu vị của anh chứ Ý em là nếu lão gia bắt em làm món này Thì chắc không tìm được lỗi chứ Hạ Trường Ninh nghe xong liền bật cười thành tiếng <cười> Lão gia là người miền Bắc Ông ấy không quen mấy cái món vừa cay vừa tê đâu Yên tâm đi Không bắt em phải làm đâu tôi điên lên Hạ Trường Ninh Anh lại treo em Sao anh lại bắt em nấu ăn chứ Anh ấy thản nhiên đáp Thì anh muốn ăn thôi Anh đâu có nói là làm cho lão ra ăn đâu Anh đi rửa bát Hạ trưởng Ninh không động đậy gì cả Chẳng khác gì điệu bộ của lão ra ba y Đàn ông không xuống bếp Anh biết làm những gì không có nghĩa là anh phải làm Đây là việc của em cơ mà Hả Tôi nhìn anh ấy như nhìn quái vật Anh ấy lại còn có tư tưởng kênh kiệu thế này sao Tôi vốn nghĩ mình đi rửa cũng được Nhưng thấy thái độ của anh ấy như thế tôi không làm nữa Vậy được thôi Đằng nào cũng là nhà anh Em không dọn thì anh cũng phải dọn Em không rửa Hạ trở ninh bước lại sau lưng tôi Ôm vai tôi rồi gục đầu vào người tôi Buồn mã nói Anh luôn muốn Đàn ông bận biệu bên ngoài Về nhà sẽ có vợ hiền nấu cơm nóng chờ đợi Khi anh một mình rời khỏi nhà luôn nghĩ Có một ngày anh sẽ cũng có gia đình Có một người vợ đối tốt với anh Thôi em còn nhỏ Có thể nấu ăn được là anh ngạc nhiên lắm rồi Để anh đi rửa bát Nghe anh ấy nói thế Tôi lại nhớ tới nỗi vất vả của anh Khi năm 13 tuổi đã phải rời khỏi nhà Nghĩ vậy lại mềm lòng Tôi vội đứng dậy buông tay anh ra và đáp Lại đây ngồi đi Anh biết gọt hoa quả chứ Em đi rửa bát xong muốn ăn hoa quả Hạ Trình Ninh nhìn tôi Anh nhẹ nhàng gỡ cái vẩy cá mắc trên tóc tôi xuống Rồi nói sinh, anh em. Đội em thu dọn xong đã. Anh cúi đầu hôn tôi, hơi nóng hầm hập, đang khiêu vũ nơi đầu lưỡi. Tôi đẩy anh ra và nói, vừa ăn cơm xong. Thực tế đã chứng minh, đàn ông là động vật mất vệ sinh nhất, chỉ cần đói là sẽ ăn. Khác với trước đây là, cánh tay anh ấy không ăn phận luồn vào trong áo tôi, cả người tôi phát run, lưng cứng đờ Dường như Hạ Trường Ninh cảm nhận được điều đó, cánh tay ăn ấy đặt ở eo tôi không sờ mó lung tung nữa. Cảm xúc đột ngột khiến mặt tôi đỏ bừng và cảm nhận được khoảng cách giữa nam và nữ. thần chí anh ấy mê muội, không sợ gì cả, nhưng tôi lại vô cùng tỉnh táo, tâm trí luôn đặt ở bàn tay của anh ấy. Trong sách nói rõ, sự thân mật của cơ thể sẽ mang lại sự tiến triển vượt bậc về tình cảm. Nhưng có nhanh thế này không? Tôi và Hạ Trường Ninh có thể nhanh thế này sao? Cuối cùng, anh ấy hôn nhẹ lên môi tôi một lúc, rồi bật ra một câu khiến tôi tức chết. Em không có kinh nghiệm cũng tốt, anh có thể dạy cho em. Muốn dạy tôi, tôi đỏ mặt, đá cho anh ấy một cái, rồi bê bát đĩa vào trong bếp, trong lòng cảm giác vô cùng bấp bình. Bật nước nóng thế nào đây? Nước nước rửa bát ở đâu anh nhở? Rửa xong rồi cất ở đâu đây? Tôi liên tục giả vờ ngu để chỉ huy cho anh ấy cùng chung vui với tôi. Hạ Trừng Ninh không động tay mà chỉ động miệng. Đợi tờ thu dọn xong anh mới hỏi. Phúc Sinh, bắt em làm việc nhà em không thích đúng không? Cái tên này nghĩ đâu thế? Chẳng qua chỉ là tôi cảm thấy không hài lòng với câu nói tôi không có kinh nghiệm và anh ấy muốn dạy tôi mà thôi. Tôi Uể oải đáp Không phải là không thích, chỉ là không có kinh nghiệm thôi, đâu có như ai đó. Em muốn ăn hoa quả, anh ăn gì? Táo hay cam, em gọt cho Nói đến đây mặt tôi lại đỏ bừng Tôi nghĩ đâu thế này chứ Bị anh ấy cười thật đáng đời Tôi liếc nhìn anh một cái Hy vọng anh không chú ý Sắc mặt hạ trưởng mình không có gì thay đổi Anh nói rất tự nhiên Ăn cam em Tôi bắt đầu gọt hoa quả Sau đó xem đĩa, nói chuyện Rồi anh ấy đưa tôi về nhà Ngày mai chúng tôi đi thăm lão gia Tôi hi vọng bố ngũ Nguyệt vi không làm khó tôi quá Tôi không muốn Hạ Trường Ninh bị kẹp giữa tình huống khó xử Phúc Sinh, ngày mai sẽ tới đón em Đừng lo không sao đâu, chỉ là... Tôi cười rồi lắc lắc tay anh Em không lo lắng đâu, em không muốn anh mất mặt Không sao, nói chung là không ăn được em đâu Em mạnh mẽ lắm, coi như đi làm miệng vụ Hạ Trường Ninh thường chằm chằm nhìn tôi, trong mắt có cảm giác bất an, nhưng miệng vẫn mỉm cười. Tôi cũng cười theo, mấy hôm nay không biết làm sao nữa, tôi thường xuyên cười ngây ngô với anh ấy. Anh ấy cốc đầu tôi một cái rồi nói, Phúc Sinh, em ngốc lắm. Tôi bất giác vò vò đầu rồi nhìn anh ấy, Hạ Trường Ninh khẽ nhếch môi cười gian nhìn tôi. Bây giờ nước ta đã xóa nạn mù chữ, thì những người văn hóa tiểu học như anh... Nắm rõ tầm quan trọng của kiến thức trong làn sóng kinh tế thị trường Sẽ kiên quyết không làm nhà giàu mới nổi dùng đấu để đong tiền giấy đâu Vì thế, xem bằng đĩa, sách báo, kinh nghiệm cũng từ đó mà ra Lẽ nào anh vẫn là trai tân? Một câu nói không qua bộ não xử lý đã nhảy vọt ra khỏi miệng Tôi dưỡng lại nhìn anh Sau đó quay người chạy, vừa chạy vừa hét Hạ Trương Ninh, anh mà còn nhắc tới chuyện này Thì em sẽ không làm lành với anh đâu Sao tôi lại nói những cái lời này chứ? Tôi hận một nỗi Ngày mai không thể không gặp anh ấy được Tôi vốn nghĩ rằng Đi với Hạ Trường Ninh về thăm bố của thủ trưởng anh ấy Mẹ tôi sẽ phản đối Kết quả họ rất bình thản và vui vẻ Mẹ cầm một chiếc hộp gấm Rồi nhét vào túi tôi Cười nói Bố Hạ Trường Ninh mất sớm Nghe cậu ấy nói cậu ấy coi thủ trưởng như bố của mình Phúc sinh con phải biết lễ phép Lịch sự nhớ tỏ ra cung kính với người ta Tôi nhìn chiếc hộp gấm Nhớ lại chuyện cũ Chiếc hộp này để trong nhà tôi đã lâu, bên trong có mấy bánh trà cũ là quà của học sinh bố tôi. Bố tôi không nỡ uống. Tôi nhớ thỉnh thoảng bố tôi lại bỏ bánh trà ra ngắm nghía rồi ngửi, cuối cùng vẫn đặt vào hộp cất đi. Hồi bé không hiểu chuyện, tôi cũng học đòi bố tôi pha trà. Cầm bánh trà không biết phải làm thế nào, liền đi lấy con dao thái rau cắt ra. Này mà bố tôi phát hiện kịp thời Mắng cho tôi một trận Đây là hộp trà bố tôi yêu quý nhất Chí ít cũng là hộp trà phổ nhĩ lâu đời Đã được cất giữ trong nhà tôi hơn 20 năm Cứ thế này mà đi tặng sao Nhà ông ấy không thiếu cái này Tặng loại trà khác ý nghĩa cũng thế Hơn nữa Để Hạ Thường Ninh tự đi mua đi Anh ấy vốn phải mua quà mà Mẹ lư mắt nhìn tôi Không hiểu chuyện Nhà họ là chuyện nhà họ Con không thể thiếu một phần quà Mẹ và bố đã cân nhắc rồi, tặng trà là tốt nhất Cũng đã cất giữ mấy chục năm, phổ nhĩ càng lâu càng đắt tiền, không sợ mất giá Tôi nhìn mẹ, trong lòng thầm nghĩ Nếu như tới nhà Hạ Trường Ninh, chắc ngay cả cái hộp trà Thái Bình hầu khôi cao cấp trên tủ của bố tôi cũng không giữ lại được mất Hộp trà đó cũng do học sinh của bố tôi tặng Bố tôi không nỡ uống, cũng không mở ra Kết quả là chỉ pha một cốc trà hầu khôi loại bình thường uống cho đỡ thèm tôi thực sự rất muốn mua túi trà mấy trăm tệ ngoài thị trường đi cho xong chuyện. tôi nhìn mẹ chuẩn bị hành lý, trong lòng đột nhiên có cảm giác vô cùng nặng nề. ngũ nguyệt vì mua hàng hiệu chẳng khác gì chọn hàng ngoài sạp, hết đổi tùy ý, không biết nhà cô ta có bao nhiêu tiền nữa. hạ trường ninh cũng thế. tôi hỏi hạ trường ninh, sao mùa đông không thấy anh ấy đi xe máy? anh ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và nói trời lạnh thì đi xe máy làm gì chứ? hóa ra chiếc xe Harley của anh ấy dùng để thỉnh thoảng đi hóng gió hai mùa hạ, với thu thôi sao? Xem ra nếu tôi và anh ấy cứ tiếp tục hẹn hò thế này, năm nào cũng đi thăm hỏi tặng quà thế này, thì của cả nhà tôi sao chịu được chứ? Lúc này, Hạ Trường Ninh đã tới đón tôi. Mẹ tôi vỗ vỗ cái túi rồi cười hi hi giận dò. Trên đường phải chú ý an toàn đấy. Trường Ninh này, lúc sinh hẹp hò nhà ta chưa ba chạm với thế giới bên ngoài. Cháu phải chú ý chăm sóc nó đấy. Hẹp hòi á? Tôi đầy bụng tức tối. Hạ Trường Ninh đón đấy túi qua rồi đáp. Cô chú cứ yên tâm, cháu dẫn cô ấy tới thăm nơi cháu đi lính ngày xưa. Ngày 28 tháng chạp này, chúng cháu sẽ nhất định về. Phúc sinh, con phải nghe lời Trường Ninh đấy. Đừng có sợ thói trẻ con. Con biết rồi. Mẹ tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ rồi gọi với theo. Lúc về thì đi thẳng về nhà bà ngoại đấy. Con biết rồi. Trả lời xong, tôi mới giúp nhớ ra một chuyện. Bố mẹ tôi chắc đã coi hạ Trường Ninh như con rể rồi. Họ là những người rất truyền thống Một khi Hạ Trường Ninh đã bước vào cửa nhà tôi Được họ âm thầm đồng ý Thì thân phận của Hạ Trường Ninh sẽ như là người nhà tôi Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả Mới được bao lâu cơ chứ Tôi tự an ủi mình Không phải do tôi dẫn Hạ Trường Ninh về nhà Mà do anh ấy bắt giày tới nhà tôi Không tính Em đang nghĩ gì thế Câu nói của Hạ Trường Ninh đã kéo tôi về hiện tại Tôi cười Không có gì Anh ấy an ủi tôi Lão gia hiểu lý lẽ hơn vi tử nhiều Cô ấy bị chiều nên sinh hư Em cũng đừng nên căng thẳng quá Tôi không căng thẳng Chân đất sợ dây chân đi giày. Trong tưởng tượng của tôi Muốn từ chối người khác Thì chẳng qua cũng chỉ đối xử lạnh nhạt Cùng lắm thì cho tôi một tờ chi phiếu Dùng tiền mua chuộc Đột nhiên tôi nhớ tới những đoạn từ chối kinh điển Trong rất nhiều bộ phim truyền hình Cô cần bao nhiêu tiền Còn số này có đủ không Cô hãy cầm tiền mà rời xa cậu ấy sau đó, nữ chính nếu không cầm tiền lên sẽ tan tành Thì sẽ đặt nó trong lòng bàn tay và thổi phu một cái Sau đó kiêu ngạo nói Có thể ông nhiều tiền, có thể tôi nghèo Nhưng tiền không phải vạn năng Ông không mua nổi tình yêu đâu Ông lại đần mặt ra nghĩ cái gì thế Hạ Trường Ninh tò mò hỏi, tôi nghiêm túc nói Nếu như bố Ngũ Nguyệt Phi đưa cho em một món tiền Và bảo em rời xa anh Anh phì cười, <cười> Em sẽ từ chối Sau đó uh, Nói bản thân và gia đình Hạ Trứng Ninh còn nhiều hơn Số đó nhiều đúng không À sao em không nghĩ tới điều này chứ Em nghĩ tới cái gì Tôi chấp chấp mắt và nói Em nghĩ nếu đưa cho em một khoản tiền lớn Em sẽ đồng ý ngay lập tức Hạ Trứng Ninh vốn không tin Anh cười và kéo vai tôi lại gần Anh không tin Chắc chắn mặt em sẽ đỏ bừng sau đó dùng thân phận thanh cao của một phần tử trí thức nói với ông ấy Hạ Trường Ninh không phải là đồ vật Không thể chuyển nhượng Đúng Em sẽ nói với ông ấy Hạ Trường Ninh không phải là đồ vật Mà là người Phải đưa cho em nhiều tiền Nhiều tiền Nhiều hơn chút nữa Tôi bịt miệng cười run cả người Bạn anh ấy ngồi chiếc lái xe Cũng không nhịn được Cười phá lên Hạ Trường Ninh quát Tập trung lái xe đi Cười cái gì mà cười Sau đó kéo mạnh tôi vào lòng Hận một nỗi không bóp chết tôi được. Lên máy bay, tôi cầm báo đọc. Hạ Trường Ninh giả vờ ngủ, đầu dựa vào đầu tôi nhẹ nhàng hỏi. Phúc sinh này, nếu như Lão ra đưa cho em một tờ chi phiếu, em có cầm không? Chắc chắn là không phải đóng thuế. Không cầm. Anh biết là em không cầm mà. Em nói để chọc tức anh phải không? Hạ Trường Ninh nhắm mắt lầm bẩm, nghe giọng nói cũng thấy anh rất vui. Bây giờ tôi thực sự không sợ anh ấy nữa Tôi chăm chú đọc báo và đáp Nếu như đưa tiền mặt thì em lấy Tiền mặt cho nó chân thật anh ạ Chi phiếu em không cần Anh nghiến răng, thử kẽ răng thoát ra một câu Được lắm Em nhận đi Anh sẽ giúp em mang về nhà Tiền bản thân của anh, anh cầm về được chắc Hơn nữa, em tính em đã nhận được tiền rồi Thì ngũ nguyệt vi sẽ buộc chặt anh luôn Tôi cúi đầu, nhịn cười đau hết cả bụng Liếc nhìn sang đã thấy Hạ Trường Ninh ngồi ngay ngắn Cầm tờ báo đọc chăm chú Giống như chưa từng nói chuyện gì vậy Tôi lại cảm thấy bất an trong lòng Không biết cái tên này lại có ý đồ quái quỷ gì nữa đây Phúc Sinh Anh nói với lão gia em là vợ chưa cưới của anh Đính hôn rồi Vì thế họ sắp xếp chúng ta ở chung một phòng Hạ Trường Ninh lật báo và nhẹ nhàng nói Không phải chứ Ở chung một phòng với Hạ Trường Ninh trong nhà người lạ Tôi kéo tay anh nói Như thế không lịch sự Ở nhà người khác không thế được Hơn nữa nhất định phải ở nhà họ sao Em nói xem Vì thế anh mới nói em đừng đi Còn em muốn cứ đi cùng anh Em nói xem thì bây giờ phải làm như thế nào bây giờ Anh ấy nói chuyện mà không thèm quay đầu xa Tôi sững lại mấy giây Rồi bắt đầu lay lay anh ấy Anh treo em đúng không Em không sợ Anh Phi cười, <cười> Được rồi Là anh yêu em Nếu em rút lại những lời vừa rồi Thì anh sẽ không sắp xếp như thế nữa Em đi máy bay về Lên máy bay và lên thuyền cướp biển Có gì khác nhau đâu Em đừng có mơ Tôi không tin Anh ấy dám làm thế sao Xuống máy bay Ngồi xe tới nhà ngũ Nguyệt Phi Hạ trưởng mình ghé vào tay tôi thì thầm Cơ hội cuối cùng để em thay đổi đấy Tôi hừ một tiếng không thêm để ý nghe nói quân nhân già vô cùng truyền thống bảo thủ, tôi không tin hạ trưởng Ninh có thể dở trò gì ở đây. Đây là một dãy biệt thự nhỏ, bên nhìn bên ngoài cũng đoán được nó có từ rất lâu đời. Đi theo hạ trưởng Ninh vào bên trong, tôi đặc biệt chú ý một chút. Mọi thứ được bài trí rất bình thường, lão già rất giản dị. Trong trí tưởng tượng của tôi, thủ trưởng của hạ trưởng Ninh là một ông già râu tóc bạc phơ, nhìn rất uy nghiêm. Nói chuyện thì lớn tiếng Nhưng bản lĩnh thì chẳng có mấy Lúc ông ấy bước ra ngoài tôi mới dững lại Cái gì mà lão già chứ Thủ trưởng cũng chạc tuổi bố tôi Thân hình chưa bị phát tướng Nhìn còn rất trẻ Chỉ ngoài 50 tuổi là cùng Không biết có phải do ăn uống Chăm sóc sức khỏe tốt không Nhưng trước đây tôi có nghe Hạ Trường Linh nói Ông ấy đã 62 tuổi rồi Lão già có khỏe không ạ Còn xin giới thiệu đây là Phúc Sinh Lão già nhìn tôi một lượt rồi cười kha kha Được lắm Con bé này cũng khá xinh xắn đấy Tôi thở dài Hóa ra đơn giản như vậy sao Tôi mở bộ túi Lấy hộp trà phổ nhĩ của bố tôi ra Và đưa bằng hai tay Đây là một chút lòng thành của cháu Mong bác sẽ thích ạ Ông ấy không nhận sắc mặt đột nhiên thay đổi Không xinh bằng vi tử Nhìn biết là hẹp hòi Anh Ninh thích gì ở nó chứ nhỉ Lại còn dẫn tới đây ta phải nói như thế nào mới được nhỉ Hại Vi Tử đau lòng như thế Sau này cậu đừng đặt chân vào cửa nhà tôi nữa Tôi sợ ngay cả người Đã từng gặp người mất lịch sự Nhưng chưa thấy ai mất lịch sự như thế này Tay tôi buồn thẳng Hộp trà rơi thẳng xuống đất Tưởng thế là xong Ông ấy còn lườm tôi với ánh mắt khinh bỉ Nói Nịnh <cười> mang bánh trà tới để nịnh ngọt ta chắc Tôi thực sự chỉ muốn cầm hộp trà đập cho ông ấy một phát Vi Tử là con gái lão gia. Da. Còn con không phải là con trai người hay sao Hạ Trường Ninh không hề tức giận Mà còn điềm tĩnh nói Lão già hừ một tiếng rồi tiếp lời <cười> Là con trai ta thì phải đối tốt với nó Vi tử thích cậu bao năm nay rồi Sao cậu nhẫn tâm làm nó đau lòng chứ Nếu như ta gật đầu đồng ý Thì biết ăn nói với nó như thế nào Tôi chừng mắt nhìn ông ấy mấy giây Rồi kéo tay Hạ Trường Ninh Hoặc là chúng ta đi Hoặc là anh bán thân cho Ngũ Nguyệt Vi Cái gì mà giúp Hạ Trường Ninh qua cửa? Cái gì mà không sợ? Cái gì mà phải nhịn? Phải lễ phép? Những ý nghĩ đó tôi lần lượt cho đi hết. Ông ấy đúng là không có giáo dục. Hạ Trường Ninh đứng yên, còn kéo tôi nhìn thẳng vào lão ra. Tôi trộn mắt đứng bên, tôi trộn mắt đứng bên. Đợi tới khi ông ấy trộn đến chảy nước mắt ra thì tôi đi. Long sinh long, phượng sinh phượng. Có con gái như Ngũ Nguyệt Phi thế kia thì có người bố như thế này. Tôi thực sự tức chết mất. Ông ta nói tôi còn chưa đủ sao Nó còn coi thường mấy bánh trà Mà còn coi thường mấy bánh trà nhà tôi Bố tôi còn tiếc không nỡ uống nữa Nói đi Cô cần bao nhiêu tiền Tôi bị sặc nước bọt về mức ho mấy tiếng Ho xong nhìn Hạ Trường Ninh và nói Anh trả lời bác ấy Hạ Trường Ninh cười hớn hở Phúc sinh muốn tiền mặt Cô hãy nói tiền mặt với chân thực Có điều phải là con số này Hạ Trường Ninh giơ một bàn tay ra Lão già nhìn anh ấy một hồi lâu, ho nhẹ một cái Có một anh lính cần vụ bước vào Đi Vào giường lấy món đồ ở đầu giường của ta ra đây Một lát sau anh lính đặt gói đồ lên tràng kỹ Lão già nói với tôi 50.000 tệ tiền mặt, ta đã chuẩn bị sẵn rồi Cô cầm đi 50.000 tệ cũng không làm tôi tức được Nhưng chắc chắn khiến Hạ Trường Ninh tức chết Tôi đoán anh ấy nói con số là 5 triệu tệ Tôi cười rồi cầm tiền và nói Cảm ơn quà gặp mặt của bác Anh Ninh Chúng ta đi thôi Không làm phiền thủ trưởng nghỉ ngơi nữa Tôi cố ý gọi thân thiết như thế đấy Muốn chọc tức tôi à Còn chưa biết ai chọc tức ai đâu Hạ trưởng Ninh bị 50.000 tệ bán thân chặn họng Khiến cương mặt lúc đỏ lúc tái Anh ấy giật lấy cái gói trong tay Rồi đặt về chỗ cũ Thở dài một câu Con <cười> chuẩn bị cho con thật nữa chứ Tôi nghĩ chắc là lễ hơi ít rồi Hạ trưởng Ninh chỉ đáng giá 50.000 tệ thôi sao Bàn tay anh xòe ra không phải 5 triệu tệ Thì cũng phải là 50.000 tệ Cô ấy đã cầm rồi Cậu còn lo lắng cái gì nữa Cầm đi Hạ trưởng Ninh nhìn gói tiền rồi đưa tay kéo xuống Phúc Sinh Quy xuống Cái gì Tôi tròn mắt, há hốc miệng Đứng dững đó chứ không quỳ Em không làm những việc khom lưng uốn gối như thế Em cũng không muốn anh làm thế Lúc nói những lời này Mắt tôi đã đỏ hoe Phúc sinh Em không thể vì anh mà quỳ xuống cầu xin lão ra được hay sao Hạ trưởng Ninh lặng lẽ nhìn tôi nói Cái lão ra đáng ghét Còn đứng ở bên đổ thêm dầu vào lửa Cô ta có đối xử tốt với con như vi tử không Vi tử vì con mà ngay cả mạng sống cũng không đáng tiếc An ninh Con thực sự mù mắt rồi tôi thực sự hận bận họ, tôi tức giận nghĩ tôi thực sự không cung tầng lớp với họ, những suy nghĩ trước đây lại nhảy ra, không phải môn đăng hộ đối thì không được, lôi cả kiểu cách bố mẹ thời xưa rồi. Hạ Trường Ninh vẫn kéo tay tôi, tôi không đấu lại được anh, nên há miệng cắn cổ tay anh, anh ấy buông tay một cái, tôi liền gào lên, anh đứng lại đây, anh không giải quyết được ông ấy thì đừng đến tìm em. tôi quay người bước đi, lão gia liền hét một câu đầy uy lực, đúng rồi. Tôi đứng xứng lại, rồi quay lại cập hộp trà lên. Bố cháu cắt giữ hộp trà này mấy chục năm rồi, cháu còn không nỡ tặng bác nữa. Hạ trưởng Ninh, bố mẹ em đã dạy em một câu thế này. Làm người không có khí khái cũng không quan trọng, nhưng nhất định là phải kiêu ngạo. Nếu như anh quỳ xuống cầu xin bác ấy, thì đừng ở bên em nữa. Cảm ơn báo hiếu cũng không được mù quáng. Tôi cầm túi bước ra ngoài, Hạ trường Ninh lại kéo tay tôi lại, thở dài bất lực nói. Con nói này lão già Người nhất định phải giày vò con thế này hay sao Con phải tốn sức bằng chín châu Hai hổ mới lừa được cô ấy tới được Người đừng đùa nữa đi Phúc sinh nói rồi Không giải quyết được người là con không được tí tìm cô ấy nữa đến lúc đó Người phải đích thân ra tay hay sao Tôi bị những lời của anh ấy làm cho sững sờ Chết tiệt Lại diễn kịch Vì tử đúng thật là được bố cô ấy chân truyền Lão già cười đác Sau này Và nhắc tới chuyện này thì ta cũng mắng con một trận, chắc vì tử cũng không trách ta đâu. Tôi thực sự dở khóc dở cười, cảm thấy tấm lòng bố mẹ trong thiên hạ thật đáng thương. Ông ấy tự coi Hạ Trường Ninh như con cái rồi chăm sóc, lớn lên muốn nhận làm con rể nhưng lại không được. chuyện này cũng không trách được ông ấy nổi giận. Nỗi tức giận trong lòng đã vơi đi một nửa. Tôi quay lại nghiêm túc nói với lão gia: xin lỗi ạ, cháu không biết hai người đang hát đối. Hạ Trường Ninh nắm tay che miệng khẽ ho khan vài tiếng rồi nhìn tôi. Cái gì mà hát đối chứ? Tôi oan ức kêu, lần trước Ngũ Huệ Vi và anh cũng hát một bài rồi. <cười> bác có làm cháu sợ không? Phúc Sinh, cái tên này là ta rất thích, rất may mắn, tính tình dễ chịu, ngoan ngoạn, hiền lành, không giận bác chứ. Trời ạ, biểu hiện ban nãy của tôi là ngoan ngoãn hiền dịu sao? Tôi thực sự muốn biết Vũ Huệ Vi ở nhà như thế nào Ông ấy lại vẻ mặt hiền từ nói: "Phúc Sinh, đến đây, và cho bác một cốc trà để ta thưởng thức xem trà phổ nhĩ của bố cháu cất giữ mấy chục năm nay có hương vị thế nào." Tôi mở hộp trà, ông ấy cầm bánh trà lên rồi hít hà hương thơm của nó, sắc mặt vô cùng vui vẻ. "A Ninh, nói cho cháu biết à, ta thích uống trà, đặc biệt là những loại trà nổi tiếng." Tôi cười kha kha và đáp: "Không, bố cháu thích uống trà, đến chúc Tết cháu cũng không biết nên tặng gì nên chọn tặng trà." Bác thích là được rồi Hạ Trường Ninh mỉm cười và hỏi tôi Có cầm tiền nữa không em Giờ tôi mới nhớ lại chuyện Hạ Trường Ninh bắt tôi quỳ xuống Khoản tiền này còn có ý đồ khác sao Đột nhiên tôi đoán không chừng khoản tiền này chính là khoản tiền mừng đám cưới Mà lão gia mừng cho Hạ Trường Ninh Nhưng tôi đã đồng ý lấy anh ấy đâu chứ Tôi cúi đầu cầm cái kẹp gắt lá trà Kiên kết nói Không cầm Thanh niên sung sức Có chân có tay Không tiêu tiền của người lớn nhà đầu này con trai ta kết hôn ta tặng nhiều thế này cũng làm quà chúc mừng mau nhận lấy đi tôi sững sờ hạ trưởng ninh xoay tay ra như thế có nghĩa là muốn ông ấy đồng ý hạ trưởng ninh lấy gáy kẹp trên tay tôi rồi nghiêm túc quỳ xuống lúc kéo tôi anh ấy có quay chăm nhìn tôi do dự một lúc rồi trái tim cũng mềm nhũn cũng quỳ theo anh ta giật đầu ba cái trong lòng còn nghĩ thầm như thế này là xong rồi sao anh ấy còn chưa cầu hôn tôi nữa không tính đây chỉ là kế ứng phó tạm thời, không chấp. Hạ trưởng Ninh nói. Dạ, trước đây người từng nói có vợ thì cần khấu đầu ba cái trước người là xong, đám cưới người không tới. Lão già cười kha kha và nhận lễ, đưa tay kéo tôi ngồi xuống ghế sofa. Ta nhìn chuẩn rồi, chỉ cần nghe cháu gọi An Ninh là biết cháu có thể quản được nó. Cái thằng này nếu phụ nữ không quản chặt là không được. Vợ bác cũng quản bác ạ? Ai nói thế? Cái nhà này a nói là phải nghe. Tôi che miệng cười, xem ra đàn ông đều giống nhau, ngoài miệng sống chết không thừa nhận mình bị vợ quản. Tôi liếc nhìn Hạ Trường Ninh, anh đang cười nhìn tôi, điệu bộ 10 phần chắc tới 9 phần. Lúc ra về Hạ Trường Ninh thì thầm bên tai tôi. "Hai Xuân xong lấy anh nhá. Trong lòng tôi có cảm giác không quyết được, bởi vì quá nhanh, hơn nữa thời gian tôi và Hạ Trường Ninh bên nhau quá ngắn ngủi. Tôi còn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, chấp nhận anh ấy và lấy anh ấy là một quá trình lâu dài cần phải trải qua. Tôi chừng mắt nhìn anh, không lấy. Anh thông thả đáp. Biết vì sao, biết rõ lão ra sẽ đóng kịch, nhưng không nói trước cho em biết không? Lúc tới anh đã cho em cơ hội cuối cùng để em rút lại những lời nói sẽ cầm tiền bán anh. Nhưng em đâu có đồng ý cái tên này vừa nói con vừa liếc nhìn tôi, tới mức tôi chỉ muốn đập cho anh ấy mấy phát. Tôi không tin lại quỷ quái tới vậy, nhất quyết không thuận theo anh ấy. Tôi hừ một tiếng rồi không nói gì cả. Các bạn khán giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 20 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé, tác giả Trang Trang. Còn bây giờ, hãy yến